Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa rồi bởi vì tức giận quá mức và sợ hãi Nên cô không biết là rất đau Hiện thoại choáng vắng Cùng với cảm giác đau đớn đã quay trở về Cô ôm đầu gối Mơ màng nhìn chất lòng màu trắng ngà trong chén Nghĩ mình có lẽ nên uống một ít Hoặc lấy nó để áp vào lòng bàn tay Dù không nóng là bao nhiêu Nhưng ít ra cũng có thể cho cô một chút ấm áp Không tự giác Cô ôm lấy cái chén ấm nóng đó Lấy đến trước người cô mới phát hiện chất lòng này rất giống sữa. Nhưng hắn bỏ thêm cái gì đó vào bên trong, cô có thể nhìn thấy. nó không chừng hắn thêm chính là đường nha. Cô không nên uống nó, nhưng cô rất là lạnh mà thứ này lại nóng. Chỉ ôm ở trong lòng bàn tay, đã muốn làm cho ngón tay lạnh như băng cổ cô cảm thấy ấm áp hẳn lên. Hơn nữa người mùi của nó thật là ngọt ngào. Nó xác định vững chắc có thể làm cho toàn thân của cô trở nên ấm áp hơn. Bởi vì cô cần có nhiệt lượng. Còn có cái gì tệ hơn so với cưỡng hiếp chứ Nếu là thuốc mê Có lẽ như vậy thì sẽ tốt hơn Ít nhân cô thần trí không rõ Cảm giác sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa Nói đi nói lại Hiện tại thần trí của cô cũng không rõ Vậy thì mặc kệ nó đi Cô vừa khát vừa lạnh Cô muốn đem chén chất lòng này Ấm áp mà cho vào trong bụng Cô nhạy ngấp một ngụm Rồi sau đó lại một ngụm Đó là sữa Nhưng không phải là sữa Có lẽ là sữa dê đi Cô không biết nhưng bên trong sắc thực có thêm đường, vừa ấm áp lại có hương vị ngọt ngào. Cô uống một ngụm rồi làm một ngụm, gần như gấp gáp đến mức không thể kịp nuốt. Sữa ấm áp khi vừa thấm vào đầu lưỡi, dường như cũng lan tỏa khắp toàn thân cô, làm yên ổn lòng của cô. Cô nhìn căn nhà được kết hợp từ đá vào gỗ, phát hiện căn nhà này thập phân tục tăng. Bốn bức tường chung quanh đều được xây từ đá, sàn nóc đều là dùng gỗ thô làm, hơn nữa chỉ là đơn giản lột vỏ cây chả sáng mà thôi, Chứ không hề có chạm khắc đục đẽo gì khác cả. trong căn phòng thực là âm u, bởi vì nơi này không có cửa sổ. ít nhăn có thể đập vào mắt cô thì chưa thể thấy. ánh sáng duy nhất là lời cháy bập bùng từ bếp lò kia. bếp lò đó có ống khói thật là dài, nối thẳng đến nóc nhà. cô từ nhỏ đã cô ngự ở địa phương ấm áp, chưa từng nhìn thấy ống khói lò sưởi trong từng chân chính, cho tới tận bây giờ. cho nên bọn cướp này Thật sự đã đem cô đến một địa phương thực là xa rồi. Chậm rãi uống một ngụm sữa nữa, cô hốt hoàng nghĩ. Nói không chừng tên kia là một người tốt, hắn đi ra ngoài là vì lấy điện thoại gọi cho đội cứu viện hoặc là cảnh sát. Ngoài phòng thu tín hiệu, luôn luôn có vẻ tốt hơn nhiều có đúng hay không? Nhưng loại địa phương này thì có thể thu được tín hiệu hay sao? Nhưng cô còn chưa nói cho hắn biết rằng tên của cô là gì. Nhưng nếu hắn thật sự là một người tốt thì vì sao lại muốn cởi quần áo của cô chứ? Loạt thất bát tao suy nghĩ trong đầu chớp lên. Tay cầm chén sữa không, cô dựa vào tường mà co xuống lại, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu vẹn vẹo. Cô mệt mỏi nhìn ánh lửa cùng cái bàn trước mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ. Rồi sau đó nghe được, từ cái chén trong tay của cô rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lành. Trong chén còn lại một chút sữa, toàn bộ đều rơi trên sàn gỗ, thoạt nhìn như là một bức họa bị vẩy mực. Cô tê liệt ngã xuống giường, tuy rằng muốn duy trì sự tỉnh táo, cuối cùng là vẫn không chống đỡ được mà mệt mỏi lại đánh úp nhắm mắt lại thật là đáng giận mà bên trong quả nhiên không chỉ bỏ thêm đường gần đây vận may của cô thật là tham ma cái cô gái điên kia thật là đáng giận mà nắm lên một khối tuyết hắn đem lên áp vào mắt trái đau đớn hắn thực là không nên ưu tiên giúp cô giờ lại cánh tay kia ít nhất sẽ làm cho cô an phận một chút cho dù là ai dạy cô gái điên kia môn tự vệ đều dạy tốt đến mức chết tiệt Mắt hắn ngày mai nhất định sẽ sưng to lên. Hắn tin tưởng nếu cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà moi mắt hắn ra mắt. Hắn thật sự không nên xen vào việc của người khác. Kaka đã đi tới, đồng tình vươn đầu lưỡi, liếm vào mặt hắn hai cái. Nhân loại là động vật tà ác nhất trên thế giới này. Hắn sờ sờ đầu con chó lớn, đứng dậy tiếp tục chuẩn bị công tác qua mùa đông. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở đây một mình. Hắn không tiếp xúc cùng với người khác, Hắn chán ghét đối mặt với mọi người Nhưng hắn nhìn thấy chuyện xảy ra Nhìn thấy chiếc vi cơ trực thăng kia bay đến dãy núi, cách núi ác ma Lọt vào tập kích vô tình của trận cuồng phong Sau đó giống như là một món đồ chơi Mà bị rớt xuống vỡ tan thành Chỉ có ngu ngốc mới có thể nghĩ đến Tựa vào vi cơ trực thăng Có thể bay qua chỗ sơn mạch hiểm trở này Tuy rằng biết rõ giữa loại tình huống đó Bình thường sẽ không có ai sống sót cả Nhưng hắn vẫn trần chờ một chút Vẫn buông xuống công việc trong tay Để đi đến địa điểm đã gặp chuyện công mai đó. Đáng chết, lừng thầm của hắn nên bị chó gặn từ vài năm trước rồi mới đúng chứ. Một bên cất tiếng mắng, hắn một bên không căm lắm.